các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cảm thấy thật là buồn cười, trước đây thiên quyền chỉ quan tâm đến tiến độ làm việc, cô gái dù đẹp hay xấu hắn cũng không thèm để ý. Đó là bởi vì khuyết điểm của cô ta rất nhiều. Hắn hừ một tiếng nói. Thế nhưng trước kia ngay cả ưu điểm khuyết điểm của phụ nữ, người cũng không chú ý, không phải hay sao? Thiên Tô ám chỉ, người rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ? Hắn quang tư liệu sang một bên không hài lòng hỏi, người này không hài công việc lại nhắc đến Trình Di Ân để làm cái gì? Ta chỉ hy vọng Trình Di Ân sẽ không thành trở ngại của ngươi. Tiên Du trong lời nói có ý, ra cắt tông hành chợt giật mình. Làm sao cô ta có thể trở thành trở ngại của tôi? Không nữ nhân nào có thể ảnh hưởng tới tôi cả. Tốt nhất là như vậy đi. Mục đích cuối cùng của ngươi là có được sự nghiệp hài an. Nói cách khác đến cuối cùng, đối với Trình Di Ân mà nói, người cũng giống như tập đàn Đức Lành, để tránh phiền toái tuyệt đối không thể kết cận nàng quá gần. Lời của Thiên Du tràn ngập ý cảnh cáo. Ta biết rõ điều này, không cần ngài nhắc nhở. Nhớ tới buổi tối nhỏ nhỏ kia nãy, khi đó đơn thuần là giận nàng bị thương mà ôm nàng, nhưng thân thể mềm mại và hương thơm thản nhiên từ cơ thể nàng lại xâm nhập vào tế bào não hắn, cho tới bây giờ, hắn thậm chí còn cót ảo giác là người được hơi thở của nàng. Bởi vậy, lời nói của Thiên Du không khác gì là một gậy sáng mạnh vào đầu, làm cho hắn nháy mắt thanh tỉnh. Ngươi biết được là tốt rồi. Thiên Tô à, rốt cuộc tại sao ngươi phải chú ý tới Hải An chứ? Chiếm được thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn kinh doanh công ty này ư? Hắn thật sự đoán không ra Thiên Tô làm muốn nghĩ gì. "Không phải, ta không muốn kinh doanh công ty xứ nghiệp ở Hải An, ta chỉ muốn thưởng thức trò chơi thôi." "Trò chơi gì?" Hắn ngạc nhiên hỏi, nhưng Thiên Tô chỉ cười không nói. "Thôi thì quên đi, ta sẽ tự mình tìm ra đáp án." "Đúng vậy, bằng vào sự thông minh của ngươi, hẳn là sẽ biết đáp án rất nhanh." chỉ là cho kê biết được đáp án, đừng gây ra quá nhiều việc. Việc gì chứ? Người nói đáp án của ngươi còn có việc gì khác sao? Đúng vậy đó. Nhưng mà cái đó thì có liên quan gì tới ta? Có thể là nói như vậy. Không, ta cho rằng tất cả đều nằm ở trong tay ngươi Thiên Sư à. Bởi vì trò chơi này là do ngươi khởi đầu đó. Nhưng mà ngươi sẽ là người chấm dứt nó Thiên Quen à. Lời nói của ngươi thật là quá bí ẩn, nhưng mà ta cũng không vội mà hiểu thấu đáo đâu. Hắn cười lạnh thững dậy, Tiên Quyền à." Đột nhiên Tiên Du gọi tên hắn, hắn xanh người lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Trăm ngàn lần, đừng yêu Trịnh Duy Ân. Tiên Du vừa nói xong thì liền biến mất khỏi màn hình. Hắn giật mình đứng tại chỗ. Tiên Du bỏ lại một câu không đầu không đuôi chỏi đi, lại khiến lòng hắn cợn sóng không nhỏ. Hắn đã 28 tuổi, luôn luôn biết mình muốn gì, luôn luôn khôn khéo đúng mực với mọi người, đến nay mọi việc thuận lợi trên thương trường đơn giản không có chỗ kỳ. Tự nhủ chính hắn mà nói, không có bất cứ một kẻ nào, việc nào có thể ảnh hưởng tới hắn, hắn cũng không hy vọng lần này làng mạn lễ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Trình Duy Ân đã có một tầm ảnh hưởng nhất định trong lòng của hắn, nhất là sau khi nàng thấy được đột biến trong mắt hắn, hắn đột nhiên cảm thấy mình đứng trước mặt nàng thật là trắng trợn, rốt cuộc là không thể ngủ chang. Không được, hắn không thể tiếp tục không khống chế được trái tim như vậy, tự nhủ Thiên Tô nói, nếu hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách hoàn mỹ, thì cần phải tránh xa Trình Duy Ân một chút. Lúc này, một triệu tiếng đập cửa dồn dập khiến hắn tỉnh lại. Hắn nhớ mày đi ra đến trước cửa mà hỏi. Ai? Là tôi, Trình Duy Ân đây. Vừa biết là nàng, hắn lại càng nhớ chặt mày. Mới nói sẽ giữ khoảng cách với nàng, nàng liền chủ động chạy tới tìm hắn sao? Có phải ông trời ác ý muốn thử hắn hay không? Mở cửa, hắn viện tay trên cung cửa, sắc mặt không giận mà nói. Đã chạy như thế này có việc gì sao? Điện dây anh hé ra khuôn mặt nhăn nhắn trắng bệ, giữ chặt hắn mặc keo lên. "Giả cá đồng hành à, giúp tôi với, Duy Trạch bị bắt cóc rồi." "Cái gì?" Hắn hơi kinh ngạc. "Duy Trạch bị bắt cóc rồi. Đối phương muốn tôi trước 2 giờ một mình đến phiên tàu Thiên Kinh. Tôi không biết là bọn họ muốn gì, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Người duy nhất tôi nghĩ đến chính là anh." Nàng lo lắng nghẹn ngào nói, nhìn thấy hắn thì kiên cường của nàng liền lập tức tan rã, nước mắt rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhanh tay kéo tay nàng vào phòng mà đóng cửa lại, cẩn thận giữ hai vai nàng, nghiêm túc đưa ra nghi vấn. "Đợi một chút, cô đừng nóng vội. Có nói gì trạch bị bắt cóc, cô xác định chứ?" "Ừm." Tôi nghe thấy giọng của Duy Trạch, giọng của nó nghe rất là khồ sơ, không biết là có bị thương không." Nàng gật gật đầu, cố gắng ngừng rơi nước mắt, nhưng chất lòng này lại không nghe theo ý nàng, càng chảy đầy mặt hơn. Trong lòng của hắn suy nghĩ trùng trùng cậu muốn lấy tay gạt nước mắt cho nàng, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến gò má non mịn của nàng, thì lời cảnh cáo của tiên sư lập tức vang lên trong đầu, hắn cảm thấy rùng sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net